Một chiều tuần sau, Scarlett từ bệnh viện trở về, bực tức và mệt mỏi. Mệt mỏi gì phải đứng suốt sáng và bực tức, vì bà Mary đã trách mắng nàng thậm tệ bởi nàng đã ngồi lên giường một thương binh để băng cánh tay cho y. Copytipas và Melanie đã ăn mặc đàng hoàng, đang đứng trước thềm nhà với Meade và PC, sửa soạn chuyến giếng thăm hàng tuần của họ. Scarlett thoái thác tháp tùng, rồi lên lầu về phòng riêng. Khi tiếng bánh xe chìm khuất và biết rõ, không còn ai trong nhà có thể bắt gặp, nàng lẽn vào phòng Melanie và khóa trái cửa lại. Đó là căn phòng nhỏ nhắn và ngăn nắp, yên tĩnh và ấm áp, dưới tia nắng chênh chết buổi chiều. Sang nhà gạch bóng lưa thưa vài tấm thảm màu sáng. Tường vôi trắng cũng không trang hoàng một vật gì, chỉ trừ ở góc phòng có một nơi được Melanie dành làm chỗ cất những vật gia bảo. Ở đó, dưới một lá cờ liên bang miền Nam, treo một thanh gươm chuôi vàng mà cha Melanie đã mang theo trong trận mễ tây cơ và cũng chính là thanh gươm mà Sharks đã đeo trước khi chết. Đó cũng là nơi treo khăn quàng cổ và bao súng của Sharks với khẩu súng lục. Giữa thanh gươm và bao súng là một bức ảnh chụp theo phương pháp Daguerre, hình của Shorts ẩn đỏ và kiêu hãnh, trong bộ quân phục màu xám, đôi mắt to màu nâu ngời sáng, như chiếu rọi ra ngoài với nụ cười rụt rè trên môi. Chú thích Daguerre là phép chụp hình bằng bản bạc, do Daguerre phát minh năm 1787-1821 hết chú thích. Không hề liếc mắt tới bức ảnh, Scarlett thẳng bước tới chiếc hộp đựng thư từ làm bằng gỗ tử đàn đặt trên mặt bàn. Bên cạnh giường ngủ, nàng lấy ra một sắp thư có buộc nơ xanh, thư của Ashley gửi cho Melanie. Trên cùng là bức thư mà Melanie vừa nhận được sáng nay. Trước lúc lén đọc, Scarlett cảm thấy xấu hổ và lo sợ bị bắt gặp, tay nàng rung lên. Nhưng bây giờ lòng tự trọng của nàng đã bị cùng nhục. Bởi sự tái diễn của tội lỗi và ngay cả sự lo âu sợ bị bắt gặp cũng tàn biến mất Nhiều lúc nàng thoát tim khi tự nhủ Nếu mẹ biết những chuyện này thì sao? Nàng biết thà bà Elaine nhìn nàng chết còn hơn là thấy con mình đánh mất nhân cách Ban đầu mối lo sợ đó khiến Scarlett băn khoăn Vì nàng vẫn muốn được giống mẹ ở mọi phương diện Nhưng lòng thèm khác được đọc các lá thư của Ashley thật quá mãnh liệt, nên nàng cố xua đuổi những ý nghĩ về bà Ellen. Mấy lúc sau này nàng đã lão luyện trong việc xua đuổi những tư tưởng phiền muộn. Nàng đã học được lối nói, mình không thèm nghĩ tới những ưu tư ấy ngay bây giờ, hãy để tới ngày mai. Và thường thường qua ngày sau, nàng chẳng còn lo nghĩ gì nữa cả, hoặc mối lo đó đã giảm bớt nhiều vì khoảng thời gian chia cách do đó chuyện đọc lén thư của Ashley không còn làm lương tâm nàng cắn sức Melanie bao giờ cũng tỏ ra dễ dãi thường đọc to từng đoạn cho cô Petipat và Scarlett nghe nhưng còn những đoạn không được đọc ra đã làm cho Scarlett đau xót và đó là nguyên nhân khiến nàng đọc lén nàng muốn biết có phải Ashley chỉ mới yêu vợ từ ngày cưới hay không Nàng muốn biết có phải chàng chỉ giả giờ yêu Melanie mà thôi không? Có phải là chàng đã viết cho Melanie những lời thật nồng nàng? Chàng biểu lộ tình cảm với Melanie ra sao và có nhiệt thành không? Nàng cẩn thận mở thư ra. Những nét chữ nho nhỏ của Ashley đập ngay vào mắt nàng. Vợ thân yêu của anh. Nàng thở phào ra. Charles không gọi Melanie là cưng hoặc em yêu dấu gì cả. Vợ thân yêu của anh, em bảo rằng em ngại anh che giấu những ý nghĩa chân thật đối với em và hỏi anh đang suy tư gì trong những ngày qua. Scarlett hoảng hốt thầm nghĩ. Đức mẹ ơi, che giấu những ý nghĩ chân thật hả? mê đọc được tư tưởng của chàng hay của mình? Có lẽ chị ta đã nghi ngờ chàng và mình... Tài nàng run lên bần bật, kéo lá thư tới gần hơn, nhưng khi đọc đoạn kế nàng cảm thấy yên lòng. Em thân yêu, nếu anh có giấu em chuyện gì thì đó chỉ là gì, anh không muốn tạo thêm một gánh nặng cho em thôi. Vì ngoài sự lo lắng của em đối với anh, anh còn làm sao bắt em phải ưu tư hơn nữa về những bấn loạn tinh thần của anh. Nhưng anh không thể giấu em điều gì được, vì em đã hiểu rõ anh. Em đừng quá lo, anh không bị thương cũng chẳng bị bệnh, anh ăn uống khá đầy đủ và thỉnh thoảng cũng được ngủ trên giường. Người chiến sĩ không thể đòi hỏi gì hơn thế nữa. Nhưng Melanie, tim anh lúc nào cũng nặng nề và anh sắp phơi bày ra tất cả đây. Trong những đêm hè này anh cứ thao thức thật lâu sau khi doanh trại đã ngủ yên. Anh nhìn lên bầu trời đầy sao, anh tự hỏi. Tại sao mà mày lại ở đây, Ashley White, mày chiến đấu cho ai? Chắc chắn là không phải chiến đấu cho danh dự và vinh quang. Chiến tranh là một điều nhơ nhớp, trong khi anh thì không thích bợn nhơ. Anh đâu phải là chiến sĩ và cũng chẳng bao giờ mong ước tìm kiếm những danh vọng hảo huyền, dù là trong tiếng Đại Bác. Vậy mà ở trận tuyến này đang có anh, một kẻ mà Thượng Đế đã chẳng an bài gì hơn là cho là một nhà quý tộc hiếu học ở vùng quê. Melanie, em có biết tại sao không? Kèn thuốc quân không làm máu anh sôi lên được, tiếng trống trận cũng không lôi cuốn được chân anh, và anh đang thấy rõ ràng chúng ta đã bị phản bội, bị phản bội bởi tính kiêu căng của miền Nam cứ tin rằng một người miền Nam có thể đánh ngã 12 tên văn kỳ, cứ tin rằng Dương quốc bông giải có thể chế ngự cả thế giới. Chúng ta cũng bị phản bội bởi những chữ những câu huynh hoang những thành kiến thù hận xuất phát từ cửa miệng của những người lãnh đạo những người mà chúng ta tôn sùng Dương quốc bông giải chế độ nô lệ quyền lợi tiểu bang bọn dân kỳ đáng trừng trị nằm trên mền nhìn bầu trời sao anh tự nhủ mày chiến đấu cho ai đây anh nghĩ đến quyền lợi liên bang bông giải bọn da đen và đến quân dân kia mà chúng ta đã được dạy dỗ để căm thù anh biết tất cả những thứ ấy không phải là lý do đưa anh ra trận mạc thay vào đó anh lại mơ về 12 Oaks về những hàng cột trắng dưới ánh trăng nghiêng về cái màu kỳ diệu của những nụ hoa mộc lan lớp loán trong ánh trăng và những dây tường di làm cho thèm nhà mát rượi ngay trong những ngày oi ả nhất Anh lại thấy mẹ anh đang may giá ở đó như những ngày anh còn bé. Anh cũng thấy bọn da đen lem luốt từ đồng ruộng trớp về, mệt nhọc nhưng vẫn không ngừng ca hát và sẵn sàng ăn tối. Rồi tiếng trục xích lên khi gầu nước chạm vào làn nước mát lạnh trong giếng. Và còn nữa, anh thấy phong cảnh dài theo con đường dẫn tới bờ sông, băng qua những cánh đồng bông dãi và sương chiều bốc dậy từ thung lũng. Đó mới chính là những gì làm anh có mặt ở đây dù anh không thích cái chết, cảnh khốn cùng hoặc sự vinh quang và cũng không hề thù hận một ai. Có lẽ đó là cái được gọi là lòng ái quốc, tình yêu đất nước. Nhưng Melanie, còn một cái gì sâu xa hơn thế? Bởi vì những điều anh vừa kể chỉ là biểu tượng của những gì khiến anh đang liều chết, biểu tượng của cuộc đời anh yêu mến. Bởi vì anh đang chiến đấu cho những ngày xa xưa, cho nếp sống cố cựu của chúng mình mà anh vô cùng yêu quý. Nhưng anh sợ là những thứ đó sắp vĩnh viễn mất đi dù cuộc diện ra sao, bởi lẽ thắng hay bại, chúng ta cũng đã mất hết rồi. Nếu thắng trận và vẫn giữ được cái dương quốc bông giải mơ ước, chúng ta vẫn mất bởi vì chúng ta trở nên những con người khác và nếp sống êm đềm cố cựu không còn nữa. Thế giới sẽ tấp nập trước ngưỡng cửa của chúng ta, mà kêu gào bông giải, và chúng ta có thể tha hồ định đoạt giá cả theo ý muốn. Lúc đó, anh sợ chúng ta sẽ giống bọn dân kỳ, những kẻ chỉ biết hoạt động để kiếm tiền, ham lợi, và đầu óc còn buông, cái thứ đầu óc mà hiện thời chúng ta đang khinh miệt. Và nếu chúng ta bài trận, Melanie, Nếu chúng ta bại trận Anh không sợ gian nguy Không sợ bị làm tù binh Không sợ bị thương và cũng không sợ chết Nếu cái chết phải tới Nhưng anh sợ Khi cuộc chiến này kết thúc Chúng ta không bao giờ tìm lại được những ngày xưa cũ Trong khi anh chỉ quen được Với những ngày thơ mộng đó Anh không thích hợp Với cái thực tại chỉ biết điên cuồng chém giết này Và anh lo ngại Dù có cố gắng đến đâu anh cũng không thể nào hòa hợp được với đời sống mới cả em cũng vậy bởi vì em cũng cùng dòng máu với anh anh không biết rồi tương lai sẽ mang đến cho ta những gì nhưng chắc chắn là không thơ mộng và êm ả như quá khứ anh nằm đây nhìn các chiến hữu bên cạnh và tự hỏi chẳng biết hai anh em song sinh Tullerton hay Alex hoặc Kate có cùng suy tư giống như mình không Anh tự hỏi họ có biết là họ đang chiến đấu cho một chính nghĩa đã bị đánh mất ngay từ phút nổ phát súng đầu tiên không? Bởi lẽ, chính nghĩa phản ánh trung thực của nếp sống chúng ta đã tan biến rồi. Anh cho rằng họ không nghĩ như anh và đó là điều may cho họ. Anh không nghĩ tới những chuyện đó khi hỏi em làm vợ. Anh chỉ nghĩ rằng đời sống của Twelve Ox vẫn đều đều như xưa. Thanh bình, thoải mái và bất biến Melanie, anh và em cũng như nhau Chúng mình cùng yêu những gì êm đềm và trước mắt anh Là một chuỗi dài những năm bình thản Chỉ để đọc sách, nghe nhạc và mơ mộng Không có chuyện đó, chuyện đó không thể xảy ra Nó đến với tất cả chúng ta trong sự sụp đổ của nếp sống cổ truyền Cuộc tàn sát đẫm máu và lòng thù hận Melanie không có gì trả giá được nó quyền lợi liên bang ư không bọn nô lệ ư không bông giải ư cũng không Không có gì trả giá được những điều đang và có lẽ sẽ tới với chúng ta vì nếu bọn dân kỳ Th tương lai chúng ta sẽ thảm khốc không ngờ được nhưng em ơi họ rất có thể đánh bại taáng lẽ anh không nên giết những lời này ngay cả nghĩ tới cũng không nên, Nhưng em đã hỏi anh đang lo nghĩ gì Thì đây chính là mối lo bại trận Em có nhớ hôm giả Yến Cái hôm loàn báo lễ thành hôn của chúng mình Một người tên Butler nói giọng Charleston Sắp gây thành chuyện đánh nhau Vì những lời nhận xét Về sự dốt nát của miền Nam không Em còn nhớ hai anh em song sinh Charleston Đã đòi bắn vì ông ta đã bảo Chúng ta chỉ có lèo tèo và nhà máy đúc Máy xay một ít thuyền bè công binh xưởng và cơ xưởng không em còn nhớ ông ta đã bảo là hạm đội văn kỳ có thể chặn nghẽn chúng ta đến nỗi không thể nào suốt cản bông giải được không ông ta có lý chúng ta chiến đấu bằng súng hỏa mai thời chiến tranh giành độc lập để đối phó với súng trường tân tiến của văn kỳ và cuộc phong tỏa càng ngày càng trở nên chặt chẽ đến nỗi thuốc men cho bệnh viện cũng không thể lọt vào Đáng lẽ chúng ta phải lưu tâm tới nhận định của những kẻ hay chỉ trích như Butler vì ông ta nhìn thấy, thay vì tin lời của mấy ông chính khách chỉ có cảm nghĩ. Thật vậy, ông ta đã nói là miền Nam chẳng có gì để thử thời vận với chiến tranh ngoài bông giải và tính kiêu căng. Bông giải đã chẳng còn giá trị, chỉ còn lại tính kiêu căng. Nhưng anh gọi sự kiêu căng vô bờ bến đó là lòng dũng cảm. Nếu... Đọc tới đó, Scarlett cẩn thận xếp thư lại và cho trở vào phong bì. Nàng đã quá chán để có thể đọc thêm. Hơn nữa, cái giọng điệu trong thư càng làm nàng thối chí với lời tiên đoán nhảm là Miền Nam sẽ thua. Giả lại, nàng có muốn đọc thư của Melanie để biết những tư tưởng hoài nghi và vô dị của Ashley đâu. Ngày trước... Trên thềm Tara vào những buổi chiều tàn, nàng đã bao lần nghe những ý nghĩ tương tự của Ashley. Nàng chỉ muốn biết Ashley có viết cho vợ những lời âu yếm không thôi. Nhưng chẳng có gì cả. Nàng đã đọc hết mấy lá thư trong hộp và chẳng thấy có gì hơn ngoài những lời mà một người Anh có thể viết cho một cô em. Thư chàng cũng tràn trề tình cảm đầy suy biện nhưng hoàn toàn không phải là thư tình Scarlett từng nhận được nhiều lá thư tình cuồng nhiệt nhận ra thế nào là giọng điệu yêu đương thật sự nhưng nàng chẳng thấy gì cả cũng như bao nhiêu lần đọc lén thư của chị chồng nàng thấy tự phụ và thỏa mãn vì nghĩ rằng Ashley vẫn yêu mình và cũng như bao lần đó nàng khinh bị Melanie vì chuyện không ý thức được là Ashley chỉ thương cô ta Như với một người bạn Hiển nhiên là Melanie không nhận thấy Trong thư chồng thiếu sót một cái gì Bởi lẽ có bao giờ nàng nhận được thư tình nào đâu Để mà so sánh Scarlett nghĩ Chàng chỉ biết toàn những chuyện điên khùng Nếu chồng mình viết cho mình một cách lạc lẽo như vậy Thì anh ta sẽ biết Tại sao như vậy được Ngay so còn viết hay hơn nhiều Cầm những lá thư lên Nàng nhìn kỹ ngày tháng, nhớ kỹ từng nội dung. Không đoạn nào miêu tả cảnh hùng tráng khi dừng quân giữa trời hay những trận đột kích oanh liệt như Doximet để viết cho cha mẹ Haydellas Maglure đã viết cho mấy bà chị lỡ thời của anh ta, cô Phép và cô Hope. Mấy người họ Meg và Maglure thường hãnh diện đọc to các lá thư đó cho hàng xóm nghe và Scarlett thường xấu hổ thầm vì Melanie chẳng có lá thư nào của Ashley như vậy, để có thể đọc lớn trong các kỳ hội may giá. Có thể nói là khi viết cho Melanie, Ashley đã cố quên đi chiến tranh, vừa tìm cách vẽ chung quanh vợ chồng chàng một vòng tròn huyền diệu, dược thời gian, tách biệt hẳn mọi việc kể từ ngày xảy ra vụ căn cứ Sumter. Dường như là chàng cố gắng tạo cho mình niềm tin chẳng hề có chiến tranh, Chàng viết về những quyển sách, những bản nhạc mà chàng và Melanie đã cùng đọc, cùng hát, về những người bạn cũ và những nơi chàng đã ghé thăm trong chuyến du lịch châu Âu. Trong thư ẩn chứa một sự khao khát vô giọng là được trở về Twelve Oaks. Nhiều trang liên tiếp chỉ đề cập tới chuyện săn bắn, chuyện cưỡi ngựa rong chơi trong cánh rừng êm ả, giữa đêm lạnh giá, những dã yến những buổi câu cá, những đêm trăng tĩnh mịch Và cảnh sắc êm đềm của ngôi nhà cũ Nàng nghĩ tới những câu vừa đọc Không có chuyện đó Không bao giờ xảy ra chuyện ấy Hình như đó là những tiếng kêu thảm thiết Của một tâm hồn đau khổ Đang phải đương đầu với những gì mình không thích Nàng băng khoan nghĩ Nếu chàng không sợ bị thương Không sợ chết Vậy thì sợ cái gì Không đoán nổi Scarlett lại càng bối rối thêm Chiến tranh khuấy rộn chàng trong khi chàng, chàng không ưa bị khuấy rộn, có lẽ, có lẽ chàng yêu mình, nhưng sợ cưới mình, vì, vì sợ mình sẽ quấy rối nếp sống và sự suy nghĩ của chàng. Không, chàng hoàn toàn không sợ điều đó, Ashley không hẹn nhát, chàng đã được tuyên dương công trạng và đại tá Sloan, đã viết cho Melly khen ngợi tài chỉ huy của chàng trong các cuộc đột kích. Khi đã nhất định làm gì, không ai can đảm hoặc cương quyết hơn chàng. Nhưng chàng sống với nội tâm nhiều hơn và ghét dấn thân vào cuộc đời và... “Ô mình không hiểu ra sao hết. Nếu mấy năm trước mình hiểu được chỉ điều đó không thôi, chàng cũng đã cưới mình rồi. Ấn sắp thư vào ngực một lúc lâu nàng nghĩ về Ashley. Tình nàng không thay đổi từ khi bắt đầu yêu Ashley đến nay. Cũng những tình cảm đã làm nàng ngây ngất vào một ngày nàng 14 tuổi, nàng đứng trên thềm Tara nhìn Ashley mỉm cười, phi ngựa lên đồi, tóc chàng ống mượt dưới ánh sáng ban mai. Tình nàng cũng vẫn còn là sự tôn sùng của một thiếu nữ với một người đàn ông mà cô ta không hiểu, một người đàn ông có toàn những đức tính cao quý mà cô ta không có và đem lòng tháng phục. Chàng vẫn là một hiệp sĩ toàn mỹ mà các thiếu nữ mộng mơ. Và giấc mơ của nàng không đòi hỏi gì hơn là được chàng thú nhận yêu mình. Cũng không mong gì xa hơn là được tiếp nhận một cái hôn. Đọc thư xong nàng nghĩ chắc chắn là Ashley đã yêu nàng Scarlett dù đã cưới Melanie. Đó là những gì nàng khao khát. Nàng còn trẻ và vẫn ngây thơ. Nếu Sharks đã không quá dụng về và nhút nhát Mỗi khi chạm người nàng Thì trong giấc mơ hướng về Ashley Nàng đâu chỉ có mang một cái hôn thôi Những đêm đang ngồi kề cận với Sharks Chẳng gợi cho nàng một sự thú vị nào Hoặc làm cho nàng trưởng thành ra Sharks dụng đến nỗi Chẳng làm cho nàng được biết Thế nào là khoái lạc Là âu yếm Hay thế nào là sự liên hệ mật thiết thực sự của thể xác hoặc tâm hồn? Đối với nàng, lạc thú có nghĩa là phải chịu chế ngự dưới sự điên cuồng khó hiểu của đàn ông, phải đau đớn, bối rối liên tục và chắc chắn điều đó sẽ gây ra cơn đau xé còn hơn khi sinh đẻ. Hôn nhân phải hoàn toàn như vậy. Trước ngày nàng thành hôn, bãi len đã khéo léo cho nàng hiểu là trong hôn nhân có những điều mà người đàn bà phải chịu đựng, Với thái độ nghiêm trang và nghị lực Ngoài ra những lời bình phẩm Thì thầm của các bà vợ khác Đã làm cho nàng đoan quyết Như thế từ ngày quá chồng Scarlett sẽ hài lòng Nếu phải mệt lã Vì lạc thú và hôn nhân Nàng đã mệt lã với hôn nhân Nhưng không phải với tình yêu Do đó tình nàng đối với Ashley là một cái gì ngoại lệ Không liên hệ gì Tới lạc thú hoặc hôn nhân mà là một cái gì thánh thiện và toàn mỹ, một thứ cảm xúc đã len lén thành hình trong bao nhiêu ngày dài, im lặng. Vừa thở dài, Scarlett vừa cẩn thận thắt lại chiếc nơ quanh sắp thư, tự hỏi hàng ngàn lần là chẳng biết cái gì ở Ashley đã luôn luôn dượt ra ngoài tầm hiểu biết của nàng. Nàng cố nghĩ tới một cái luận thật hài lòng nhưng luôn luôn nó cứ thoát khỏi trí ốc đơn giản của nàng. Nàng đặt sách thư vào hộp và đậy nắp lại, và bổng câu mày, vì chợt nghĩ tới đoạn sau của lá thư vừa đọc, lúc Ashley đề cập tới Butler. Sao Ashley lại ghi nhớ những lời lẽ của con người đê tiện kia đã nói, cách đây tới một năm? Thuyền trưởng Butler nhất định là một tên đê tiện, dù hắn khiêu vũ tuyệt vời. Chỉ có một tên đê tiện, mới dám phỉ bán liên bang miền Nam như Butler đã từng làm trong hội chợ. Tới trước gương, Scarlett vút lại mái tóc ống ả một cách hài lòng. Bao giờ cũng vậy, cứ mỗi lần nhìn thấy màu da trắng nõn và đôi mắt xanh biếc sunset của mình là nàng lại dững tin và cười cho má lúm đồng tiền. Rồi bóng dáng bỉ ổi của Red Butler bị nàng xóa biến khi nhớ lại là Ashley lúc nào cũng thích ngắm đồng tiền ở má mình. Không một chút hối hận nào về chuyện yêu trộm chồng kẻ khác hoặc đọc thư lén của người ta đến quấy rối sự hài lòng về tuổi trẻ và bóng sắc của nàng. Nhớ là khi nàng vừa lấy lại được lòng tin cho rằng Ashley vẫn yêu mình. Nàng mở cửa và đi xuống thang lầu xoáy ốc tối mờ Người cứ lân lân Tới khoảng giữa cầu thang Nàng bắt đầu hát Khi cuộc chiến tàn khốc này kết thúc